các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từ tiến vào bên trong một cách rất cẩn thận ở giữa phòng là một chiếc giường lớn xung quanh là hơn chiếc d ư ơ n g xếp chồng lên nhau mình đoán chăng bên trong là vàng bạc châu báu hoặc tiền của chỉ như thế hắn mới có thể chi phối được cả người tây mình tiến gần hơn chiếc giường kia qua lớp màn mỏng và ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trong phòng cũng đủ để m ì n h nhìn ra biệt trong đó có người nằm ngủ mà không ai khác chính là tiền đạo sĩ tiến máu nóng nổi lên minh giơ thanh kiếm lên rồi thét một tiếng mày phải chết lưỡi kiếm sáng loáng vung từ trên xuống rồi nó chạm phải thứ gì đó rồi bật ngược lại thứ đó mạnh đến nỗi hất mạnh mình ra sau cả gần thước anh lồm cồm bò dậy thì giật mình người nằm trên chiếc giường kia đã thức dậy hắn ta đưa tay v é n màn rồi bước ra kèm theo một nụ cười khả o ha <cười> h h h h để xem ai đêm hôm tới đây nào. À, thì ra là cậu Minh. Sao không ở nhà mà hương khói cho sư phụ đi? Nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Ai t r ả còn đem cả kiếm tới? Cậu định giết ta à? h h h h h Mình đ ư a á n h mắt giận dữ nhìn thẳng vào hắn ta. Mày, mày âm mưu thâm độc để hại sư phụ của tao. Hôm nay tao đến tính sổ với mày. Hôm nay mày phải chết. Dứt lời thì mình dơ thanh kiếm lên, rồi nhắm thằng ngược đạo sĩ tiến mà lao tới. Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn một cách dễ dàng. Cái gì? Minh khựng lại, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn lên. Quả thật cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ. Lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua ngực đạo sĩ tiến rồi, nhưng hắn ta không hề tỏ ra đau đớn, miệng còn nở một nụ cười khả ô. cũng chẳng có giọt máu nào đổ ra cả. kinh dị hơn nữa là hắn ta đưa tay lên, b ẻ thanh kiếm nghe một cái rắc, lưỡi kiếm dính vào trong ngực hắn, thì chỉ với hai ngón tay hắn đã nhẹ nhàng lấy nó ra. lưỡi kiếm vừa rút ra, thì có một luồng khói đen tỏa ra xung quanh. rất nhanh sau đó thì không còn thấy cái vết đâm chí mạng kia nữa. mình trợn mắt k h i ế p đà. mày, mày không phải là người, mày là quỷ. Ha ha ha h h Tao không phải là quỷ, tao là ma vương à không, tao và ma vương là một. Ma vương, chết thật rồi. Thì ra kẻ đứng đằng sau thực hiện cái kế hoạch trong cuốn sách kia chính là đạo sĩ tiến. Mình bây giờ mới vỡ lẽ thì đã muộn. Anh nghiến răng nhìn c h ầ m c h ầ m vào á n ta. Tại sao mày lại bày ra màn kịch kia để hại chết sư phụ của tao? Ha ha ha ha ha ha ha! Lại một chàng cười nữa vang lên. Mày nghĩ hôm nay chỉ một mình mày đến đây trả thù ư? Ông nội tao, cha tao, c ậ u thần hội bị diệt vong gần hai chục năm trước, thì ai là người báo thù đấy? Thì ra. tiền đạo sĩ si tiến này là con cháu của lão già cầu thần hội năm xưa hắn dắp tâm lập mưu báo thù cho nhà mình đó là tao c ủ a nhân từ khi để hai lão già kia chết nhẹ nhàng đấy cũng gọi là có khí chất lão ta thả tự vẫn chứ không để bị giết ha <cười> ha nhưng mà không sao cái danh tiếng lão ta gây dựng cả đời đã bị phá hủy giờ đây người ta nhắc tới thể lĩnh thì chỉ là một tên thầy bùa gian ác mà thôi ha ha h thù này ta đã báo xong xem ra đã mãn nguyện minh ngỡ ngàng trước những gì đạo sĩ tiến vừa nói thật không ngờ mỗi thù này hắn ta đã nuôi dưỡng bấy lâu này b ố p một cái tác như trời giáng đập vào mặt minh khiến anh l ã o đảo tào đã coi như trả thù xong đã cho mày một con đường sống vậy mà hôm nay mày là tự tìm nộp mạng là do mày chứ không phải tao ác đâu ha ha ha ha người đâu bên ngoài khoảng bốn năm tiên áo đen chạy thẳng vào lầm lầm thanh gươm trên tay mình lấy đà một cái rồi lao tới chỗ đạo sĩ tiến quyết ăn thua đồ h ô i hắn ta dơ chân vung một cước lên là mình ngã sóng x ó a xương cốt ảnh đau nhức tựa như vỡ vụn ra vậy đám người áo đen lập tức kề gươm vào cổ anh rồi kéo dậy đem thằng nhóc này nhốt vào c ũ i không được để nó chết tao còn dùng thế là mình bị kéo đi trong sự bất lực quả thực tiên đạo s i tiến bấy giờ không còn là người nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net